Bạn đang nghe truyện audio. Tổng giám đốc, xin anh nhẹ một chút. Của tác giả: Wai Wai băng Truyện được phát trên website truyen.muix.vn.com. Người đọc: Hồng Hạnh. Chương 122: Mang thai cần điều dưỡng. Đau quá. Khuôn mặt của Hạ Tử Du nhăn nhó, trên trán toát ra từng giọt mồ hôi lạnh. Lớn chừng hạt đậu Đàm dịch khiêm rõ ràng Sức lực vừa rồi của anh Không thể gây thương tổn cho cô Thế nhưng Giờ khắc này Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Hạ Tử Du Anh lại có cảm giác kinh hoảng Khó có thể khống chế nổi Anh đỡ lấy cô Ngữ điệu nhẹ hẳn Em làm sao vậy Hạ Tử Du giữ lấy bụng của mình nhíu chặt mày Đau quá Máu đỏ chợt chảy ra từ giữa bắp đùi của Hà Tử Du. Ánh mắt liếc thấy màu đỏ ghê người giữa hai chân Hà Tử Du. Đàm dịch khiêm không hề chậm trễ, lập tức ôm ngang cô lên. Đau đớn đã làm Hà Tử Du dần dần mất ý thức. Cô cảm thấy cô đã tiến vào bóng tối vô biên, vô hạn. Thật sự như thể có dòng xoáy chết chóc đang cuốn lấy cô mà cô chỉ có thể nếu chặt lấy người đang ôm cô lúc này mới không bị bóng tối cuốn đi. Tại bệnh viện, Đàm Dịch Khiêm đứng trước hành lang bệnh viện, khuôn mặt điển trai nặng nề hiếm thấy. Khi anh ôm Hạ Tử Du vào bệnh viện, Hạ Tử Du đã hôn mê. Lúc ấy, Hạ Tử Du tựa vào ngực của anh, sát mặt tĩnh lặng như thể đã chết. Lần đầu tiên, anh cảm thấy sợ hãi như vậy. Anh đánh mất tỉnh táo và sự kiềm chế thường ngày, chỉ muốn quát tháo những bác sĩ và y tá chậm chạp kia. Thật may, những bác sĩ và y tá cuối cùng cũng kịp thời đưa Hạ Tử Du khỏi giải phẫu trong tâm trạng nơm nớp lo sợ. 20 phút sau, khi Hạ Tử Du được đưa vào phòng giải phẫu, Kim trạch hút lao vào bệnh viện Vừa lít thấy đàm dịch khiêm Hai nắm tay của kim trạch hút Cũng đã siết chặt lại Anh không nói lời gì Liền vung nắm đắm về phía đàm dịch khiêm Thật may là vệ sĩ sau lưng đàm dịch khiêm Đã cản kim trạch hút lại Cũng giữ chặt kim trạch hút luôn Kim trạch hút bị vệ sĩ ngăn trở Cắn răng thốt ra Đàm Dịch kim Tên khốn kiếp Nếu như tử du xảy ra chuyện gì Tôi thề tôi sẽ không bỏ qua cho anh Ánh mắt Đàm Dịch Khiêm u ám Đôi môi mỏng lạnh lẽo Cũng không đáp lại Không khí căng thẳng hồi lâu Bác sĩ đi ra từ phòng bệnh Bác sĩ gỡ khẩu trang xuống Rồi sau đó cung kính Đi tới trước mặt Đàm Dịch Khiêm Tổng giám đốc Đàm Gương mặt điển trai của Đàm Dịch Khiêm Dường như cũng mệt mỏi Chậm rãi hỏi Cô ấy thế nào rồi? Bác sĩ mở miệng nói Tổng giám đốc Chúng tôi đã kiểm tra cho vợ ngài May là được đưa tới kịp thời Mẹ và con đều bình an Nghe thấy bác sĩ nhắc tới chữ con Lòng mày của Đàm Dịch Khiêm nhíu lại Cô ấy mang thai sao? Bác sĩ mỉm cười nói Đúng vậy, thai nhi đã gần 5 tuần rồi Vừa rồi khi kiểm tra cho quý phu nhân thì phát hiện thân thể của quý phu nhân không tốt lắm Có thể là do lúc sinh con lúc trước đã không điều dưỡng cẩn thận Bởi vì thân thể quý phu nhân suy nhược nên khi mang thai phải cẩn thận hơn những phụ nữ bình thường Vừa rồi triệu chứng xảy thai rất nguy hiểm Mong rằng quý phụ nhân có thể Ở lại bệnh viện lâu hơn một chút Sau khi trị liệu Mới có thể xuất viện Nhưng cho dù xuất viện Vẫn phải cực kỳ chú ý Trong giai đoạn 3 tháng đầu Kim Trạch Hút nghe bác sĩ nói vậy Thì ngẩn người ra Ngừng giảy dụa Lâm vào trạng thái sững sờ Đàm dịch Kim chậm rãi Nhướng mi lên Gật đầu Bây giờ Tôi có thể vào thăm cô Được, nhưng bây giờ cô ấy còn chưa tỉnh lại. Đàm dịch khiêm nước mắt nhìn hạ tử du, đang nằm trên giường bệnh, qua cửa sổ thủy tinh. Nội tâm không thể khống chế được, mà trào dân sự đau lòng, nhấc chân lên. Đàm dịch khiêm, anh không có tư cách vào thăm tử du. Đàm dịch khiêm, chờ mắt nhìn đàm dịch khiêm đi vào phòng bệnh của hạ tử du, kim trạch hút siết chặt nắm tay, ánh mắt sắc bén, hận không thể xé nát đàm dịch khiêm ra. Ánh mắt sâu thẳm của đàm dịch khiêm khẽ lít về mét giường, hạ tử du nằm trên giường, đã hồng hào hơn lúc trước, hai tay đặt trên giường, hơi thở chậm rãi, y hệt như đang ngủ say. Đàm dịch khiêm ngắm nhìn khuôn mặt bình tĩnh lúc ngủ say của hạ tử du. Chậm rãi vương tay ra, vô cùng yêu thương. Chạm lên khuôn mặt xinh đẹp, tinh xảo của cô. Tử du, anh nhẹ nhàng gạt sợi tóc che bên má cô ra, dịu dàng kêu lên. Ừ, trong giấc mộng, cô cảm thấy giọng nói trầm thấp đó thật ấm áp. Cô thì thầm một tiếng Không tỉnh lại Lại nhìn cô ngủ say Anh cầm lấy bàn tay lạnh như băng của cô Ôm trọn mà sưởi ấm Nửa đêm Hạ tử du tỉnh lại Khi tỉnh lại Mơ màng phát hiện ra Cô đang nằm trên giường bệnh trắng tinh Trong không khí tràn đầy mùi thuốc Chỉ bệnh viện mới có Hạ tử du ngọ ngoại muốn ngồi dậy Thì chị Dư chờ đợi ở một bên, lập tức giúp Hạ Tử Du tựa lên đầu giường, sau đó lo lắng nói: "Phu nhân, cô nằm xuống đi, bác sĩ nói cô phải nghỉ ngơi." Chị Dư nhận được lệnh của Đàm Dịch Khiêm, tới chăm sóc Hạ Tử Du. Cô vẫn canh cánh trong lòng, chuyện Hạ Tử Du công khai tố cáo Đàm Dịch Khiêm trên tòa án. Nhưng khi cô biết được Hà Tử Du đang mang thai Hôm nay Lại có triệu chứng xảy thai Phải nằm viện cần người chăm sóc Chị Dư dễ dàng mềm lòng Lại không thể giận Hà Tử Du được nữa Nên lúc này Cách xưng hô với Hà Tử Du Cũng trở lại cung kính như thường ngày Hà Tử Du yếu ớt Tựa vào đầu giường sững sờ nhìn người đang trong nam cô Chị Dư. Chị Dư bỏ cánh tay đặt ngoài của Hà Tử Du vào trong chăn, khẽ nói Là tổng giám đốc bảo tôi tới chăm sóc cô Cô có khác không? Có muốn uống nước không? Hay là có muốn ăn gì không? Giọng nói của chị Dư cực kỳ ôn hòa, tự như một bề trên yêu mến Hà Tử Du Chị Dư nhắc tới đàm dịch kim làm cho Hà Tử Du nhớ lại trước lúc hôn mê Cô nhớ lúc ấy, cô đang dằn co với đàm dịch khiêm Nhìn ánh mắt như muốn xé nét cô ra của đàm dịch khiêm Cô sợ hãi đến mức chỉ muốn trốn đi Nhưng khi cô dằn co với đàm dịch khiêm Lưng của cô vô tình đập mạnh đến mặt tường sau lưng Sau đó, cô cảm thấy bụng dưới đau đớn Tay cô đặt lên bụng dưới theo bản năng Không cảm thấy đau đớn kịch liệt Bến không chịu nổi Giống như trước đó nữa Cô nghi ngờ hỏi Tôi làm sao vậy? Chị Du nói chi tiết Cô mang thai Bác sĩ nói có triệu chứng xảy thai Bây giờ cần phải ở lại bệnh viện điều dưỡng thân thể Mang thai sao? Hạ Tử Du khiếp sợ Chị Du kéo chăn cho Hạ Tử Du Đúng vậy Đã mang thai gần 5 tuần rồi Tổng giám đốc vẫn luôn ở bên cô Vừa mới rời khỏi thôi Hạ tử du sững sờ tựa vào đầu giường Bàn tay phủ trên bụng dưới Cũng từ từ lạnh băng Cô mang thai Tại sao có thể như vậy Có trời mới biết Trong khoảng thời gian cô ở bên đàm dịch hiên Cô vẫn luôn âm thầm Dùng thuốc tránh thai sau khi xong việc Nếu như thật sự mang thai, duy nhất chỉ có thể là đêm kia. Ở phòng nghỉ trong phòng làm việc của anh, bởi vì sự xuất hiện của đường hân mà rối loạn tinh thần, nên cô quên mất chuyện uống thuốc đúng hạn. Sau đó, cô rất sợ sự xuất hiện tình huống như thế. Cô không bao giờ quên chuyện ngừa thai. Vậy mà lúc này, có thể sao? Mới quên ngừa thai một lần đã mang thai, Có phải ông trời đang đùa bẩn với cô không? Chị Dư nói thêm vào Tổng giám đốc đã trình báo lên tòa rằng Cô mang thai nên quan tòa quyết định Chờ đến khi cô xuất viện thì sẽ thẩm vấn sau Cho nên bây giờ cô cứ yên tâm mà nghỉ ngơi ở bệnh viện Chị Dư nghĩ đến Hà Tử Du có thể sẽ sinh cho đàm dịch khiêm Một bé trai trắng trẻo mập mạp liền mừng rỡ không thôi Hà Tử Du ngây ngốc nhìn về phía trước, đột nhiên kích động thốt lên: "Tôi không muốn mang thai, tôi không muốn." Chị dư lo lắng đợi lấy Hà Tử Du nói: "Phu nhân, điều dưỡng thân thể cho tốt rồi hãy nói." Hà Tử Du vẫn lẩm bẩm: "Tôi không muốn mang thai, không muốn mang thai." Trong đầu Hà Tử Du lóe lên hình ảnh cô nằm trên bàn mổ giải phẫu vì khó sinh. Lúc ấy, máu dầm về. Bốn phía xung quanh cô, chỉ có nhân viên y tá mặc áo lưu trắng, cảm thấy dụng cụ lạnh như băng, chạy trên thân thể cô. Cô cảm thấy rất cô độc, rất vô dụng. Khi đó, cô vẫn muốn đàm dịch khiêm, nghĩ rằng sau khi ra tù, sẽ đưa Bảo Bảo đi gặp đàm dịch khiêm. Niềm tin đó đã giúp cô chống đỡ để sống tiếp. Thế nhưng, Hôm nay cô đã mất dũng khí khi đó Cũng không còn cố chấp như lúc ấy Dù cho ngăn trở như thế nào Cô không chống đỡ nổi nữa Khi chị Dư đang muốn an ủi Hà Tử Du Thì đàm dịch khiêm xuất hiện trong phòng bệnh Chị Dư vội cúi đầu Tổng giám đốc Tầm mắt đàm dịch khiêm Nhìn chăm chú vào khuôn mặt Có vẻ hơi tái nhợt của Hà Tử Du Những chữ cô lẩm bẩm trong miệng Đều tiến vào tay anh Đàm dịch khiêm liếc nhìn chị Dư Nói lãnh đạm Chị ra ngoài đi Chị Dư gật đầu Lập tức rời khỏi Cũng thức thời mà đóng cửa phòng bệnh Hạ tử Du liếc thấy đàm dịch khiêm Thì dịch người về sau Theo bản năng Đàm dịch khiêm nhìn vẻ sợ hãi Trên mặt hạ tử Du Trái tim dần lên cơn đau khó hiểu Anh ngồi ở mét giường, yên lặng nhìn cô. Cô kéo chặt chăn, thân thể nhích tới đầu giường, cánh môi trắng bệch, sung lẫy bẩy Anh nhìn cô bằng ánh mắt nhu hòa, giọng nói mềm mỏng, như thể đã quá mệt mỏi. Em sợ tôi như vậy sao? Hạ tử du liền níu lấy chăn, đôi mắt trong suốt nhìn anh đầy cảnh giác. Đôi mắt đen như ánh sao đêm của anh, nhìn cô không chết mắt, giọng nói vẫn trầm nhẹ. Mang thai, tại sao không biết chú ý một chút? Có trời mới biết, lúc này anh sầu não bao nhiêu, suýt nữa anh đã thương tổn con của họ rồi. Cô không dám nhìn vào đôi mắt đen tỉnh mệt của anh, hốt hoảng, lúng cuốn quay đầu qua một bên. Anh nhẫn ngại. Cách bàn tay đang níu chặt lấy chân của cô ra. Sau đó, dùng lòng bàn tay ấm áp của mình, bao bọc lấy bàn tay lạnh như băng đó. Cô dãy dụa, buông ra. Anh càng siết chặt. Cô nhướng mày, lùm anh. Anh bất ngờ ôm chặt cô trong ngực mình. Đôi tay ôm lấy sóng lưng mảnh mai của cô. Vùi đầu vào cổ cô, hít lấy hương thơm trên cổ cô. Anh buông tôi ra Bởi vì không thể dậy khỏi vòng ôm của anh Cô ra sức đánh vào tấm lưng rộng của anh Anh như thể không cảm thấy đau đớn Chỉ để mặt cô đánh làn môi mỏng, lạnh lẽo thương yêu Hôn nhẹ lên cổ cô Thân thể Hà Tử Du Vốn suy yếu Đánh anh mấy cái Sau đó chỉ có thể để mặt cho anh ôm Đàm dịch khiêm ôm cô Vừa hôn vừa nói nhỏ bên tay cô Đừng ẩm ỉ với tôi nữa Sinh con ra rồi chúng ta sống thật tốt Có được không? Hạ tử du yếu ớt tựa vào ngực anh mỗi cô tràn đầy hơi thở thuộc về anh Hóc mắt cô từ từ nhượng đỏ Có biết bao nhiêu lần cô nằm mơ Thấy anh và cô có được cuộc sống tốt đẹp Xong mỗi lần đều có nguyên nhân gì đó khiến giấc mơ bể tan tành. Hôm nay, khi cô không còn ôm hy vọng gì nữa với kết cục giữa cô và anh, thì anh lại như thể châm chọc, nói cho cô biết họ còn có thể làm lại sao? Nhưng mà, họ thật sự có thể bắt đầu lại được ư? Không đâu. Cô đã chịu đủ hành hạ trong quá khứ rồi. Cô cũng không còn sức lực để ảo tưởng về tương lai. Húng chi? Họ còn có khoảng cách đời trước, không thể nào vượt qua kia. Cô không thể nào bỏ qua cái chết của mẹ, để ích kỷ ở bên anh cả đời. Trong hơi thở tràn đầy mùi hương duy nhất thuộc về anh, cô đã từng quyến luyến như vậy, lưu luyến như vậy. Mà giờ khắc này, cô chỉ muốn bạch sỏi giới hạn với anh. Cho nên lúc này, cô dùng hết sức lực mà mình có đẩy anh ra, kích động nói. Tôi sẽ không xin đứa bé này Cũng không muốn có bất kỳ quan hệ gì với anh Anh tránh ra Khi bác sĩ và chị Du Nghe thấy tiếng động vọt vào phòng bệnh Thì hạ tử Du Đang dùng dằn muốn bò xuống giường Phòng bệnh hỗn động Bình thủy bị ném bể Gối đầu cũng có thấm nước Đàn dịch khiêm đứng vững bên mét giường Toàn bộ lưng áo vét ướt đẫm Ánh mắt u ám của anh Nhìn chăm chăm vào hạ tử du Đúng vậy Trước đó hạ tử du kích động Mà đánh đổ bình thủy Chị du đỡ hạ tử du lên Ánh mắt vô tình Chú ý tới phần lưng ướt đậm Của đàm dịch khiêm Bác sĩ đi theo Đỡ hạ tử du đã xuống giường Nhíu mày Đàm phu nhân hãy nằm xuống đã Nghỉ ngơi cho khỏe đi Hạ tử du khẩn cầu bác sĩ Tôi muốn xuất viện, tôi không muốn ở đây. Đôi mắt đen của đàm dịch khiêm nhìn Hạ Tử Du từ từ trở nên thâm trầm. Bỗng dưng, đàm dịch khiêm lạnh lùng xoay người. Trước khi rời khỏi, đàm dịch khiêm để lại một câu nói. Nếu đã quyết tâm, vậy thì phá thai, sau đó hãy xuất viện. Khi chị Du nghe thấy vậy, kinh ngạc đứng yên tại chỗ. Tại khách sạn Tứ Quý Phòng 1618 không bật đèn Trong phòng tối âm cơn đau trên lưng đã chết lặng Đàm dịch khiêm dựa vào ghế salon Nâng ly lên Khẽ nhấp một hớp rượu mạnh màu hổ phách Nhưng rượu mạnh cũng không thể chống đỡ được Vị chát tràn đầy cổ họng anh Anh chợt quăng mạnh cái ly trong tay xuống đất Chất lỏng màu hổ phách tung tóe trên tấm thảm trắng như tuyết Tạo thành hình ảnh quỷ dị Điện thoại của đàm dịch khiêm Chợt đổ chuông Anh bình tĩnh nhấn nút trả lời Điện thoại vang lên giọng nói Có vẻ hơi gấp gáp của chị Dư Tổng giám đốc Phu nhân nói Cô ấy muốn gặp Kim Trạch Hút Tùy cô ấy Nói ba chữ ngắn gọn Đàm dịch khiêm cúp máy Cũng trong lúc đó Ở bệnh viện Kim Trạch Hút cản chị du ngoài cửa phòng bệnh sau đó khẩn trương ôm lấy Hà Tử Du nhìn cô thật kỹ Em không sao chứ đàm dịch khiêm có làm gì em không Hà Tử Du cuốn cùng kéo lấy cánh tay của Kim Trạch Hút Trạch Hút liệu nhiên đang ở chỗ đàm dịch khiêm anh có thể đưa nó về cho em không Kim Trạch Hút vừa kéo dăng cho Hà Tử Du vừa an ủi nói Em yên tâm anh nhất định đôi liễu nhiên về bên em nhưng mà bây giờ thân thể em suy yếu cần phải nghỉ ngơi thật tốt đã nghe kim trạch hút bảo đảm như vậy trái tim bất an của hà tử du mới thoáng bình phục vào lúc này cô chỉ muốn được ôm liễu nhiên cô an ủi mình như vậy cô chẳng có gì cả nhưng ít nhất cô còn có liễu nhiên kim trạch hút ngồi ở mép giường Do dự một lát rồi nói Anh biết bây giờ nói chuyện này sẽ không thỏa đáng Nhưng đàm dịch khiêm lấy cớ em mang thai Yêu cầu quan tòa hoãn lại thời gian thẩm vấn Anh muốn hỏi Chuyện đứa nhỏ em định làm thế nào? Nhắc tới đứa bé Trong đầu Hạ Tử Du Chợt thoáng qua câu nói của đàm dịch khiêm lúc rời khỏi Nếu đã quyết tâm Vậy thì phá thai Sau đó xuất viện Trái tim của Hạ Tử Du đau đớn như bị xé rách, giọt lệ động trong hốc mắt. Nhìn khóe mắt Hạ Tử Du tuôn trào nước mắt. Kim Trạch Hút thương tiếc lau đi. Đàm dịch kim không đáng giá để em chảy một giọt nước mắt đâu. Hạ Tử Du nước mắt lưng trồng, nói nhẹ ngào. Trạch Hút, em muốn yên lặng một mình. Kim Trạch Hút chậm rãi đứng lên. Được, anh ở bên ngoài. Em có chuyện gì thì gọi anh Phòng bệnh yên tĩnh trở lại Hạ tử du nhớ lại cảnh tượng vừa rồi Vừa rồi thật ra Thì cô cũng không cố ý Đánh đổ bình thủy tinh đó Nhưng khi lúc cô vùng vẫy Muốn đẩy anh ra Vô tình làm đổ bình thủy tinh Nước sôi liền đổ lên lưng anh Thoạt nhìn Như thể là cô cố ý Cô lập tức muốn kiểm tra Xem anh có bị thương hay không Theo bản năng Nhưng khi cô định làm như vậy, thì trong đầu cô lại vang lên giọng nói của mẹ. Ai Ngật, anh mau tới cứu em đi. Bây giờ em không dám gọi điện thoại cho anh, cũng không dám bước ra khỏi hộp đêm một bước. Người của đàm dịch khiêm rất có thể sẽ nghe lén điện thoại của em, nên em chỉ có thể nhờ người này gửi thư cho anh. Em đã nhận được cảnh cáo, nếu mà ngày mai em không tiết lộ văn kiện định giá hạng mục, Cuộc đấu thầu của trung viễn cho đàm dịch khiêm Đàm dịch kim sẽ gây bất lợi cho em a Nhật Đàm dịch khiêm không giống cha cậu ta Cậu ta là kẻ tàn nhẫn Em thật sự không muốn chết Ngày mai Anh nhất định phải tới tìm em Nếu không Sau này Anh có thể sẽ không gặp được em nữa Đúng vậy Đây chính là lá thư Mẹ cô viết cho Kim Nhật Nguyên Trước khi xảy ra tai nạn Bức thư đều là những lời kể về dịch khiêm, tràn đầy sợ hãi. Cảm giác sợ hãi đó, như thể gần tới thời khắc tận thế, bao phủ lấy mẹ cô, khiến mẹ cô sợ hãi đến mức bình tĩnh. Cô còn nhớ rõ hình ảnh mẹ và Kim Nhật Nguyên dằn coi trước hợp đêm ngày đó. Bây giờ nghĩ lại, nhất định bởi vì mẹ bị đàm dịch khiêm ép tới đường cùng mà tiết lộ cách thức định giá hạn một đấu thầu của Trung Viễn. Cho đàm dịch khiêm Sau đó Kim Nhật Nguyên chạy tới Biết được chuyện này liền thản quá thành giận giằng co với mẹ Nhưng lúc này Đàm dịch khiêm vốn nên rời đi Lại ti tiện ra lệnh cho tài xế Lái xe đâm mẹ và Kim Nhật Nguyên Cô không tưởng tượng vô căn cứ Bởi vì ngay ngày hôm sau Đàm dịch khiêm chỉ ra giá Cao hơn trung viễn có 5% Mà giành được hạng mục đó Nếu như không phải đàm dịch khiêm biết được Giá cạnh tranh của trung viễn Đàm dịch khiêm không thể nào thắng trung viễn Với mức giá cao ít hơn như vậy Mẹ lừa gạt ông đàm Để lấy được mức giá đấu thầu của đàm thị Đàm dịch khiêm liền uy hiếp mẹ Lấy giá cạnh tranh của trung viễn Đàm dịch khiêm bày mưu kế Để trả thù cũng dễ hiểu Nhưng cô không ngờ rằng Đàm dịch khiêm đã lấy được giá cạnh tranh của trung viễn rồi Còn không chịu bỏ qua cho mẹ Cô không thể tưởng tượng được Trên đời này Lại có người đàn ông tàn nhẫn tuyệt tình như vậy Đạt được mục đích Mà còn không chịu bỏ qua Cô biết mẹ cô không phải là người tốt Nhưng đây không phải lý do Để đàm dịch khiêm có thể giết hại mẹ Rõ ràng Bức thư này không thể nào làm giả nên cô không thể tìm được bất cứ lý do nào thanh minh cho anh cả. Giấy viết thư này lấy từ sổ ghi chép đặc biệt ở hộp đêm. Mẹ vẫn luôn đặt ở đáy rương, nên trừ mẹ ra, không ai có thể dùng giấy này để viết thư cả. Hơn nữa, chữ viết trên tờ giấy, cô có thể xác định không hề có ngụy tạo. Bởi vì cô hoàn toàn không thể nghĩ ra lý do nào để giải thích cho đàn dịch khiêm. Cho nên lúc nãy cô mới không đồng tình với anh Cô không thể tha thứ cho mình Nếu cứ tiếp tục dung túng cho người đàn ông tàn nhẫn đến cực hạn này Cô không hiểu Sau khi anh giết người Tại sao có thể sinh sống thản nhiên nhiều năm như vậy chứ Cô thậm chí nghi ngờ những lời anh nói tối nay Có phải là anh đang tìm một cơ hội duy nhất để trở mình Khi đã gần như tới đường cùng không Quả thật như lời nói của Kim Trạch Húc, lợi dụng sự tồn tại bất ngờ của đứa bé này để dụ dỗ, khiến cô mềm lòng. Suy nghĩ suốt cả đêm, hôm sau trời vừa sáng, thì Hạ Tử Du liền gọi bác sĩ. Sau khi nghe Hạ Tử Du nói xong, có lẽ điều kiện Hạ Tử Du nói đủ hấp dẫn, hoặc có lẽ bác sĩ vẫn còn thiện luôn. Cuối cùng, đáp ứng thỉnh cầu của Hạ Tử Du Thấy bác sĩ bước ra khỏi phòng bệnh, Kim Trạch Hút và chị Dư đứng ngoài cửa, liền tiến đến. Kim Trạch Hút lo lắng hỏi thăm bác sĩ, Tử du thế nào rồi? Chị Dư cũng sợ hãi nhìn bác sĩ, có loại dự cảm không lành. Bác sĩ bình tĩnh nói, Chúng tôi quyết định giải phẫu phá thai theo ý muốn của đàm phu nhân vào xế chiều hôm nay. Bây giờ, đàm phu nhân muốn nghỉ ngơi, Mong các vị không quấy rầy phu nhân nữa Chị Dư giật mình kinh ngạc Trợn to hai mắt Giải phẫu phá thai Hết chương 122 Truyện được phát trên website vn.com Nhấn subscribe để theo dõi Chương mới nhất